các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là mặt người đâu? Rõ ràng là một con quỷ dạ xoa. Ôi trời ơi, có ma, có ma. Sau khi kịp thời phản ứng lại, Đại Ninh sợ đến mức hét lên rồi vội vàng lùi lại phía sau. Hoàng hốt giật mình cái gì vậy? Tôi, tôi tôi tôi xin lỗi. Xin lỗi đại lão gia, tôi xin lỗi. Đại Quảng xem ra trong lòng đã sớm hiểu được, mà nữ quỷ đó lúc này cũng hoảng loạn vội cúi đầu xuống. Chai đi một bên mặt, cung kính cuối mình vái chào đại quảng. Con dâu nhà họ đặng, sao cô lại đến nhà tôi? Đại lão ra, tôi thực sự là hết cách rồi, xin ông hãy cứu gia đình tôi. Đại Ninh lúc này thì mới phát hiện ra, cô gái đó chai đi một bên mặt của mình cũng khá là thanh tú. Hỗn nhiên cảm thấy có chút gì đó ngượng ngủng. Lúc này thì đại quảng mới hỏi nguyên nhân, thì đột nhiên cô gái kia đã khóc hu hu vậy. Ông đại! Sĩ ông hãy cứu hộ lấy gia đình của cháu. Trước đây đều là do lỗi của chúng cháu gây ra." Người con gái đó khóc nghẹn ngào. Cái dáng vẻ đó trông thực sự là đáng thương, xem ra là có việc cần tìm lão đại để mà giúp đỡ. "Ông đại, xin ông giúp cho gia đình con hiện giờ đang rất thảm." Nhưng mà đại lão gia lại là một người ở trước giờ luôn ra tay giúp đỡ dân làng, lại chỉ cúi đầu không có nói gì. Việc này khiến cho đại Ninh cảm thấy lấy làm lạ, nhưng anh ta biết tính khí của cha mình, cho nên cũng không có dám nói gì. "Ông đại, xin ông hãy cứu giúp." Cô gái đó cứ thế mà đứng ở bên ngoài cửa khóc lóc van xin, còn đại quảng thì lại xoay người đi vào bên trong nhà, khiến cho đại Ninh cũng chỉ biết sợ nhìn theo phía sau cha của mình mà thôi. "Việc mà con nói, tôi đã biết rồi. Tôi sẽ hết mình giúp đỡ con." Dạ, như vậy thì cảm ơn. Vô cùng cảm ơn ông ạ. Cho đến khi vào đến trong sân, Đại Quảng mới nói một câu nhưng cũng không có thèm quay đầu lại. Ta không phải vì các người mà giúp, mà là vì coi trọng ông lão đắc quá cố của nhà các người. Thôi, hãy mau về đi. Đại Quảng cũng không thèm ngoái đầu lại, lạnh lùng nói vọng ra một câu. Dạ xin muôn đời đội ơn ông ạ. Cô gái đó Sau khi nghe đại quảng nói thì ngây người ra đó một lúc lâu thì mới nói lên câu cảm tạ. Xem ra cô ta cũng đã tự biết thân biết phận, cho nên đi cùng cha con của lão đại lâu như vậy mà vẫn cứ ngại ngùng không có dám gõ cửa. Cha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Đại Ninh đứng ở một bên, đã không nhịn được từ lâu rồi. Thấy cô gái đó đã đi thì liền đóng cửa lại nóng lòng vội hỏi cha của mình về chuyện đã xảy ra. Oi, đúng là tạo nghiệt mà. Đại Quảng thấy Đại Ninh gặng hỏi, tâm tư không biết như thế nào, lại quay trở về mười mấy năm trước, ông ngẩng đầu thở dài một cái, rồi bắt đầu tự tốn kể lại. Hóa ra, mười mấy năm trước khi Đại Quảng dẫn theo Đại Ninh đến thôn Cảo Hà này, không nơi nương tựa, lại còn toàn thân bị thương, may mà có một vị tiên sinh băng họ Đặng phù nhận và chữa trị cứu giúp mới qua được những cái ngày tháng khó khăn nhất. Từ đó về sau thì đại quảng trong lòng luôn luôn mang ơn ở trong tâm khảm và trở thành bạn thân của lão già nhà họ Đặng. Khi đó cha của lão Đặng vừa mới qua đời, đại quảng vì muốn đền ơn nên đã giúp Đặng gia tìm một phần mộ, chỗ đất hợp phong thủy tuyệt bảo ở ngay gần thôn này để mà mai táng cho người đã khuất. Lão ca, tin tôi đi, chỗ huệ này nhất định là sẽ làm cho gia đình của ông gia tài quảng tiến, còn cháu thì muôn đời được an khang. Ừ tin ông. Theo lẽ thường mà nói, một người không rõ lai lịch như đại quảng cứ cho là ông ta có muốn giúp người ta thì người ta cũng không có dùng đến, nhưng mà với lão đặng thì lại khác, ông ta lại hoàn toàn tin tưởng vào đại quảng. Là ông nể mặt tôi hay sao vậy? Tôi có thể nhận ra. Ông không phải là người bình thường, chỉ là vì gặp phải chuyện không thuận theo ý mà mới đến ở cái nơi nhỏ bé này thôi. Bởi vì lão Đặng cũng là người tứ đời hành y, bản thân cũng có hiểu biết một chút. Ít hơn nữa thì từ lâu là lão Đặng cũng đã nhận ra Đại Quảng là người rất chăm chỉ làm việc thiện, luôn giúp đỡ người khác. Cứ như vậy, lão Đặng nghe lời của Đại Quảng, đặt mộ của lão phụ thân lên trên một con dốc à tìm một ngọn núi phía bắc hướng mặt về phía nam. Khỏi phải nói, từ khi đặt Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net